Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Xuống tầng 3 Khi xuống tới tầng 3 thì mọi thứ cũng chẳng khá hơn bao nhiêu Không gian vẫn yên tĩnh như vậy Tôi lại tiếp tục chạy thật nhanh đi kiếm phòng vệ sinh Từng bước chân của tôi nền xuống nền phát ra âm thanh vang vọng trong màn đêm tĩnh lặng Gần tới phòng vệ sinh đột nhiên tôi dừng lại Vì nghe thấy tiếng bước chân đi theo với sau lưng mình Tôi từ từ xoay người lại nhìn nhưng không thấy ai ngoài dãy hành lang sâu hùn hút. Tự nhổ với lòng rằng, đã suy nghĩ quá nhiều cho nên tôi đã đẩy cửa đi vào trong phòng vệ sinh nữ. 15 phút sau khi giải quyết xong vấn đề quan trọng, tôi tính đẩy cửa phòng đi ra thì giật mình hoảng sợ. Khi nhìn thấy bệnh nhân cùng phòng đang đứng ngay đó nhìn chầm chầm vào tôi, Sau khi giải quyết xong vấn đề đại sư bùng Tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn Nhờ vậy mà tinh thần cũng ổn định trở lại Kẻ đẩy nhẹ cửa phòng vệ sinh bước ra ngoài Thì tôi bỗng giật mình khi thấy người bệnh nhân cùng phòng đang đứng ngay trước mặt Người đó đứng im như một bức tượng không hề có sự sống Tôi khẽ nuốt một ngụm nước miếng rồi liếc nhìn xuống bàn tay của người bệnh nhân Bàn tay rất mảnh mại Có lẽ là phụ nữ Ngon áp út của người đó còn mang một chiếc nhẫn, có thể là nhẫn cưới hoặc nhẫn đinh hồn. Chị, chị cũng đi vệ sinh hả? Người bệnh nhân này bịt kín hết khuôn mặt nên tôi không thể xác định giới tính là nam hay nữ. Chỉ có thể dở vào đôi tay thanh mảnh kia mà sung hôn. Đáp lại câu hỏi của tôi chỉ là sự im lặng đáng sợ. Cảm thấy bản thân không thể nán lại ở đây thêm một giây phút nào nữa. Nên tôi lặng lẽ lướt qua bệnh nhân đó Mà cách hết sức nhẹ nhàng Đi được hai bước thì đột nhiên người bệnh nhân đó Túm cổ tay của tôi lại Một luồng khí lạnh Từ tay chuyển đến não bộ Khiến tôi bất giác dùng mình Tôi từ từ quay đầu lại Dùng cắm mắt sợ sẹt nhìn chăm chú Và người bệnh nhân đó Cô ta không có dấu hiệu quay lại nhìn tôi Nhưng bàn tay cô ta càng ngày càng Xếp chặt lấy cổ tay tôi không buồn Đau quá Tôi nhăn mặt Khẽ kêu trong đầu lớn, cảm tưởng như cổ tay tôi sắp bị bẻ ra làm đuôi. Không thể tin được rằng, một người bình thường lại có sức lực kinh khủng như vậy. Một bàn tay có thể nắm trọn lấy cổ tay tôi và xiết chặt đến mức này. Bỗng nhiên tôi cảm thấy cổ tay rất nhột, giống như có hàng trăm con kiến đang bỏ xung quanh vậy. Tôi bắt đầu liếc xuống nhìn xuống cổ tay tôi, cả cơ thể cứng lại, đôi mắt mở to kinh hại. Khi thấy hàng trăm... Không, phải nói là hàng nghìn con giỏi đang bỏ lúc nhúc khắp cổ tay tôi Và còn quy định sẽ bỏ lên trên cánh tay của tôi nữa À, tôi hoảng sợ hét lên Cố vùng tay thoát khỏi người bệnh nhân kia Trong lúc đang rằng con Tôi bằng hoàng phát hiện ra đám giỏi bọ này xuất phát từ cơ thể của người bệnh nhân Những con giỏi không ngừng trôi ra từ trong bộ đồ bệnh nhân Ngày một nhiều hơn Khiến cho tôi càng thêm hoảng loạn. Có lẽ các con tôi muốn chơi với cô. Chợt người bệnh nhân cất tiếng nói, giọng nói là phụ nữ. Nhưng âm thanh thì khẳng khẳng nghe rất ghê sợ. Con, con gì chứ? Không lẽ đám giòi bọ này là con cô? Tôi khẽ nuốt một ngộm nước miếng xuống chiếc cổ họng đang khô của mình, khuôn mặt đã tái xanh, này còn xanh sao hơn, vì quá sợ hãng. Bọn chúng muốn sống trong cơ thể của cô. Giọng nói đều đều vang vọng, mỗi một câu nói mà cô ta nói ra làm chân tay tôi mềm nhũn không có sức lực để ứng bững. Trong lúc bọn áo đang cố tiếp thu hết những câu nói đó. Thì những con giỏi kia đang không ngừng đột khuét cánh tay Máu từ đó mà không ngừng tuôn ra Đừng, đừng ma Tôi la hết cầu xin nhưng không biết bản thân đang cầu xin ai Cầu xin một hồn ma ư Hay là một con quỷ Cả cơ thể tôi bị đám giỏi bỏ khuét Nhiều lỗ nhỏ rồi chúng không ngừng bỏ qua những chiếc lỗ đó Tiến vào bên trong cơ thể tôi Tôi dần dần bất lực toàn thân mệt lạ từ từ nằm ngột xuống nền đất, bỏ mặt cho dòng máu không ngừng tuôn trào, dần loan rộng ra nền đất. Trước khi mất dần đi ý thức, tôi chỉ kịp nghe tiếng cười the the man rỡ vang vọng cho không gian, đôi mắt dần mở đi và chìm trong bóng tối. Không lẽ cuộc sống của tôi đã kết thúc tại nơi đây nghe hot nhất tại hay?